nhà do nghệ phương thực hiện xin chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, kể từ năm 1985, những ai theo đuổi theo nghề hát cả luôn, nếu không qua trường lớp chính quy thì gặp khó khăn không ít trong việc phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện thuận tiện để được học ở trường nghệ thuật chính quy. Có người quá mê nghề hát, bỏ nghề tại mặt của mình để đi theo gánh hát, chịu cực, chịu khổ, học nghề trực tiếp với các nghệ sĩ đàn anh đàn chị, và người đó cũng đã gặt hái được sự thành công rõ ràng. Đó là nam nghệ sĩ Khánh Linh, một nghệ sĩ được các bạn đồng nghiệp xem như một tấm gương tận tụy và kiên nhẫn vô cùng trong việc học nghề hát. Nghệ sĩ Khánh Linh tên thật là Quỳnh Phúc Thiệt sinh năm 1964 tại Châu Phú, tỉnh An Giang. thân phụ của anh là ông Quỳnh Giang Động, cha làm nghề buôn bán nhỏ, mẹ là bà Trần Thị Cẩm Dân, chủ một tiệm may áo dài trong sớm. em thiệt học may và giúp mẹ trong việc may áo mướn. ông Động biết đàn với cổ nhạc, ông dạy cho thiệt ca cổ nhạc và dẫn em theo giữ những buổi đường ca tài tử trong sớm. năm 1976 đoàn cải lương Của bầu năm nhánh đến hát ở cổ cò Em thiệt muốn học hát Nên em bỏ nhà trốn đi theo Khi mới xuống ra hát Em thiệt được cho đóng vai tiểu đồng Trong tuồng cô gái bán gương Và được bầu năm nhánh đặt cho nghệ danh là Khánh Linh Ý nói là giọng ca của em thiệt Giống như Khánh Và hát giống Vũ Linh Không biết có đúng như vậy hay không Hay lại vì Ở bầu năm nhánh cần người giúp việc Nên nói như vậy Để dụ em thiệt theo đoạn hát sau những đêm diễn với triệu đồng trong tuồng cổ ghế băng gươm khánh linh không được ra sân khấu hát nữa mà em được ông bầu gánh phân công cho giữ máy đèn lập lát sưa dĩ ghế hay là làm hậu đài khuôn dác phong cảnh khánh linh không dám trở về gia đình nên ẩn nhẫn theo đoàn hát của bọn nhánh năm sau khánh linh trốn đi gia nhập đoàn hát qua miền Nam của ông bầu hồng vũ đoàn này có những diễn viên trẻ như là tuấn kiệt ngọc châu Tấn Dương, Minh Thuận, Hồng Vũ. Đoàn hát, hát thì hát lại mấy tuần, Cô gái bán gương, mùa thu trên Bạch Nảo Sơn, Giấc mơ rèn pháo cưới. Khánh Linh được phân vai đánh võ, làm quân sĩ, Nhưng em âm thầm học thuộc nhiều giai trong các tuần đó, Hy vọng sẽ có dịp thấy tuần khi diễn viên bệnh bất ngờ. Nhưng anh Sáu đại trưởng, Bộ em phải nạp cho anh một số tiền, Thì anh mới phân công cho Khánh Linh hát thế giai. Khánh Linh bàn rời đoàn, theo hát cho đoàn sân Đông Mãi Võ của Anh Quyền ở chợ Lấy Thiêu, nhưng rồi cũng không thấy có tương lai, Khánh Linh trở về quê cũ, sống với nghề thợ mai. Trong một chuyến đi Châu Đốc, Khánh Linh thấy đoàn hát An Giang tổ chức thi tuyển diễn viên trẻ. Anh vào thi thử, không ngờ được tuyển chọn. Nghệ sĩ trong đoàn hát An Giang có Ngân Dương, Trọng Hiếu, Quốc Thanh, Phương Hồng Thắm, Hương Châu, Kim Diệu, Hồng Dân, Hệ Trúc Giang. Sao có thêm hề so le, tức là anh ruột của Khánh Linh. Lúc đầu Khánh Linh được tập cho hát giai hề trong tuần sau ngày cưới và vỡ sợi chế hồng. Sau đó Khánh Linh được tập cho hát giai kép nhì trong tuột nước mắt nùng kha và tuần cành hoa sứ thái. Trong ba năm hát ở đoàn hát An Giang, có khi Khánh Linh được hát thế do chánh. Ông Hai Néo, trưởng đoàn hát tiếng ca sông cũ, phát hiện giọng ca tốt của Khánh Linh nên thuyết phục khánh linh về cộng tác với đoàn tiếng ca sông cửu. Đây là cơ hội ngạm vàng để thăng tiến nghề nghiệp, việc khánh linh được hát chung với các diễn viên trẻ tài danh như tài linh, thanh hằng, thiên nga, khánh tuấn, trúc giang, tuấn linh và Hề sau. Tố nga ơi, làm sao anh quên được những đêm trăng trên đỉnh thiên sơn ta gói trọn hồn thân gửi tình cho anh. Chào đoàn luyện dân quà thơ trong khuôn phép thầm mực hẹn bên nhau mình trao bạn tâm hồn mong ban đầu quyến cả tuổi xanh thâu đoan sẽ trở thành đời giang cho cuộc hôn nhân đừng đau thương chờ ngày có ngờ đâu tương hay quá. Thưa quý khán giả giờ rồi là giọng hát của nghệ sĩ Khánh Linh. Năm 1986 Khánh Linh hết hợp đồng với đoàn tiến ra sông cửu. Khánh Linh và hai nữ nghệ sĩ Thiên Nga và Bao Bao Hoàng ký hợp đồng hát cho đoàn hát sông Hương ở miền Trung. Đoàn đã có những nghệ sĩ như Bảo Duy, Điền Trung, Tài Bủ Bủ, Diệp Linh, Minh Hoàng, Hề Bẹo. Đây là một thử thách tài nghệ với Khánh Linh, vì anh đang hát những tuần giả sử về cổ tích. Đến đoàn sông Hương, anh ra hát tuần hương Sa Ấn Độ, như tuần mùa tôm, tuần đừng quên dòng nước mắt. Đó là những tuần phong tác theo phim Ấn Độ. Đoàn Sông Hương diễn ra các tỉnh miền Trung, ở Quế, Đà Nẵng, Quảng Trị, và ra miền Bắc khác ở Vinh, Hải Phòng, Hà Nội. Đến năm 1987, sau khi mãn hợp đồng với đoàn Sông Hương, Khánh Linh, Thiên Nga và Ba Ba Hoàng trở về miền Hậu Giang, Khánh Linh được trao cho chức vụ trưởng đoàn để củng cố lại đoàn hát của Long Hai đang rệu rã. Trưởng đoàn Khánh Linh đổi bản hiệu của Long Hai thành đoàn hát Vĩnh Trà. Tập hợp một thành phần nghệ sĩ hồn hậu, gồm có Khánh Linh, Thiên Nga, Trúc Giang, dương Long, Khánh Sang, Bích Ngọc, Bao Bao Hoàng, Quốc Lâm, Thiên Thanh, Hồng Trang, Diễm Châu, Hề So Le. Đoàn hát vĩnh trà hát các vở tuồng mạnh lê quân, công chúa sa mi ta là vua. Tuy đoàn hát thu nhiều lợi nhuận, trả được hết sâu nợ do trưởng đoàn Cửu Long Hai để lại, nhưng nghệ sĩ Khánh Linh quá mệt mỏi vì công việc quản lý đoàn hát. Khiến ra anh không có thời giờ tối lượng thêm nghề ca hát mà anh ưa thích. Anh giao trả đoàn lại cho sở nhà hóa thông tin tỉnh. Anh về Sài Gòn sẽ gia nhập đoàn hát cải lương tuần cổ Minh Tơ. Lúc bây giờ đoàn cải lương tuần cổ Minh Tơ có các diễn viên Ngọc Quyền, Kim Tử Long, Ngọc Đáng, Vũ truyện, Thanh Thế, Minh Tuấn, Thảo Nguyên, Minh Hùng, Trước Dân, Vũ Ấn. Nghệ sĩ Khánh Linh được nghệ sĩ Thanh Tòng chỉ dạy các vũ đạo tuần cổ anh đã hát qua vài hãng đế trong tuần bụi mờ ái nhạn năm 1991 đoàn Hương mùa thu thiếu kép Khánh Linh được mời về hát chánh với Ngọc Hương Ngọc Lan Hiếu Liêm Phượng Ngân Chiêu Hùng thầy Bảo Na Khánh Linh cộng tác với đoàn Hương mùa thu được hai năm hát qua các tuần tiếng súng một chiều khuya tướng cướp ngư long hai chiều ly biệt Khánh Linh vẫn chưa tạo được tên tuổi lẫy lừng như anh mong muốn dù anh đã trở về Sài Gòn cộng tác với các đoàn minh tơ hơn thu và đoàn Trần Hữu Trang hai, mãi đến năm 1994 nghệ sĩ Khánh Linh hát về sân khấu Thanh nga anh mới được khán giả đặc biệt quan tâm tán thưởng anh thật sự nổi bật khi diễn chung với hai nữ nghệ sĩ Thanh nga và Thanh Ngân thời gian hát chung với nữ nghệ sĩ Thanh nga là thời gian anh đi hát ở đoàn Sơn Hương khán giả các tỉnh Quế Đà Nẵng Vinh Hải Phòng Hà Nội rất thích cặp diễn viên Khánh Linh và Thiên Nga. Trời gian Khánh Linh và Thanh Nga diễn cặp cho sư sáu Thanh Nga đã tạo được tiếng vang lớn hoặc vở tuồng đang đến nhỏ lại. Khánh Linh vào vai xong, Thanh Nga và Linh doanh thu của đoàn Thanh Nga được kể là số thu kỹ lục trong lúc mà các đoàn hát khác tản yếu khách hoặc là phải trả giá vì ít khán giả. Việc Sài Gòn Khánh Linh có dịp hát đại trường hình thu băng video các tuồng chiêu quân cống hồ phồn bổ sơn hoàng tử duyên lâm chất bóng nổi quan tình tần thủy hoàng danh nhân và dũng tướng tình hận thâm cung anh được khán giả ái mộ hơn và báo sân khấu kịch trường khen ngợi nhiều hơn sau hơn hai năm đã đuổi theo nghề hát khánh linh mới thấy sự thiếu học của anh là một lực cản khá lớn làm anh chậm phát triển trên đường sự nghiệp số vốn học văn quá ít rồi dù rằng cháu anh không đủ điều kiện để học các trường đào tạo diễn viên và đạo diễn chính quy. Tuy về huấn luyện dở xuất và đạo diễn, anh đã thực hành rộng các cánh hát, chứng tỏ là anh không thua bất cứ nghệ sĩ nào đang có học vị có bằng cấp. Tuy nhiên, vì không xuất thân từ các trường lớp thì các cuộc thi vi chương vàng, tranh hổ chanh hay vi chương vàng diễn viên tài sắc, khánh linh mất điểm rất nhiều. Anh chỉ có một điểm tự hài lòng là anh xuất thân là người làm hậu đài, gác cửa, chỉ ghế là quân sĩ đánh kiếm, hay là các gia phụ. Anh phấn đấu không ngừng, học ca cổ nhạc, học biểu đạo tuồng cổ và không ngừng học tập các phản diễn để trở thành một kép chánh tên tuổi, đóng cặp với nhiều nữ nghệ sĩ tài sắc của thành phố và các tỉnh. Anh từng làm trưởng đoàn hát và làm đoàn hát của anh phát triển doanh thu cao. Anh thấy bằng sự cần mẫn, quyết tâm. Anh ca học được những nhược điểm của mình để trở thành một nghệ sĩ chân chính. Cái quy chương mà anh được hổm chính là sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả đã tưởng thưởng cho anh và các nghệ sĩ trong đoàn hát sau khi họ sa ban hát. Tiếng đàn cổ nhạc do Nguyễn Phương thể hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này. Så